các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta, bà Hoàng bà không có ý kiến gì chứ?" Bà Hoàng liền điềm tĩnh trả lời, "Em muốn làm gì thì làm." Bà hậu cú đầu rồi nói, sao nó cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Hoàng, nếu chết vì lý do không có thuốc chữa, há chẳng phải khiến cho người ta chê cưới. Nói xong, bà Hậu liếc nhìn qua bà Hoàng, bà Hoàng nhếch mép lên rồi để chén trà lên bàn. Ai có thuốc mau đem ra hết đây, đừng để tôi phải lục lọi phòng. Vừa nói xong thì người trong nhà liền xanh mặt mũi, bọn họ nhanh chân về phòng. Lúc đang luống cuống đi, bà Lệ Hoa chợt kéo con nô tỳ bên cạnh hỏi gấp: Mày đã hủy hết thuốc chưa? Dạ hết rồi à? Nói rồi bà Lệ Hoa mỉm cười hài lòng. Mày hủy ở đâu? Nó liền nói: Dạ đổ hết xuống giếng rồi à? Nói rồi bà Lệ Hoa càng cười tươi và ấy nói. Thì đã thông báo cho tất cả các phu nhân khác chưa? Họ đã hủy chưa? Dạ lát con sang đó hỏi mà phu nhân à. Con nghe nói con A Tỳ nói với bà hậu là mấy vị phu nhân ganh ghét thiếu phu nhân. Muốn thiếu phu nhân chết. Nên hôm nay bà hậu mới lục tung lên đó. Nói xong bà lị hoa chợt dừng chân lại. bẫy chấm ngâm một hồi rồi nói. Con đó nói hơi nhiều rồi đó. Nói xong bà liền quay về phòng. Lát sau liền con nô ra vào tìm bà lệ hoa mặc cho chúng nó lục vì bà đã bỏ thuốc hết đi rồi lúc sau con nô tỳ lén lén lút lút ra đi sau nhà nó lén lút nhìn quanh ôm một gói vải to rồi đổ hết xuống giếng vừa đầu vừa nhìn ra sau đột nhiên nó cảm thấy bàn tay của nó lạnh ngắt rồi nó nhìn lại thì từ dưới giếng có cái gì đó nắm lấy nó và kéo xuống nó hét lên một tiếng rồi im bặt sau đó không còn động tính gì chỉ thấy dưới nước sục lên một màu đỏ thẫm. Lúc lâu sau khi mà lục xoát hết tất cả phòng của các phu nhân, thì chỉ tìm thấy một ít nhân sâm, một ít thuốc quý. Bà hầu gói lại rồi quay về kê đơn sắc thuốc cho cô, cho a tì đút cho cô uống. Bà nhìn một lát rồi cũng lắc đầu đi ra. Tình hình không mấy khả quản cả. Bà đi ra ngoài nhìn vào gốc cây trước phòng, chợt cảm thấy ở đó có một nguồn âm khí tỏa ra. Bà lại nhớ tới mấy lời của Giano hay đồn với nhau rằng bà Dung tự nhiên mất tích, chỉ còn lại một bộ y phục. Cạnh đó còn có một hũ lạ chứa thứ gì đó hôi thối. Bà liền quay vào hỏi A nó ngẩng mặt lên rồi nói Con không nhớ kỹ lắm nhưng con thấy tóc vải rồi có một thứ gì đó như cái phổi heo ấy nhưng mà chỉ là một lá mà thôi. Phổi ư? Bà Hậu liền trợn mắt nhíu mày rồi suy nghĩ có lẽ nào như lời đồn của các cụ ngày xưa đây là một trong những thuật luyện thành tinh của một số con vật linh tính muốn sống cuộc sống của con người như là cá muốn trở nên cạn về ăn phổi của người bà nghĩ đến đó mà lạnh cả xương sống trần quay qua nhìn bên cái nóc nhà cảm thấy có ai đó đang nhìn mình cho nên bà nhìn lên chỉ thấy một con quạ đen bay đi bà không để ý mấy và quay lại suy nghĩ ban đầu bà dùng không phải người Chuyện này bà biết chứ Còn chuyện bà ấy là con gì hay như thế nào Thì bà chưa rõ Hôm nay bà nghe A Tì nói mà ngỡ ngàng Vậy ra thì bà hiểu Cái chuyện hoài thục bị thương Không phải là tình cờ Mà đó là cả một sự thật khủng khiếp phía sau Bà liền cảm thấy Đã được phát hiện gì đó Bà nhớ đến vết thương của cô Thì liền lắp bắp nói Cá chê, gai cá chê Bà nhận ra mà bất ngờ Quay mặt lại nhìn cô nằm trên giường bà thở cái gấp gáp bà bảo a tì nấu nước sôi mang vào đây nhanh lên a tì nghe vậy thì vâng lời đi ra sau bà ngồi đó lật người cô kéo lại cô kéo áo xuống vết thương sâu hoắm hiện ra máu vẫn ẩm ướt chưa khổ được bà liền sờ vào rồi thất thần nói nhớt bà vừa nói xong thì liền chợt lưỡi đỡ cô ngồi xuống không để cho tình trạng này xảy ra nữa bà liền bí mật bảo a tỳ đi ra ngoài tìm người mua thuốc bà dối cho nó rất nhiều tiền kêu nó tránh mặt của người nhà họ hoàng đi mau chẳng hiểu nó tìm kiểu gì chiều hôm đó chợt có ông từ ở thôn bên cạnh qua thăm còn đích thân tặng rất nhiều thuốc quý ông ấy bảo có quen biết thiếu phu nhân hoài thục biết thiếu phu nhân đây bị thương ông ấy liền gom hết thuốc quý qua tặng khiến cho mấy bà phu nhân hết hồn con bần nông như hoài thục sao lại quen được người như ông từ đây nhưng bà hậu không quan tâm chỉ nhận thuốc rồi kiểm tra đúng là thuốc quý lúc ông từ vào thăm cô ông ấy còn dặn dò kỹ tôi có quen một số ngự y nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net